Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh thì khác, hai người ấy vẫn muốn anh phải có vợ, thiệt khổ anh ghê. Thì thầm tâm sự mồ hồi, Vinh nhìn lên bia mộ tấm hình của Phượng trợt úa vàng và từ từ biến dạng, khiến Bình không thể nhìn ra đó là hình của ai nữa. bình tùy hơi sợ, nhưng lại thấy an tâm vì nghĩ Phượng đã cởi lời nguyện cho chàng. Và chắc từ nay sẽ không còn nghiệm họa nào theo chân chàng nữa. Hôm sau, chàng được lệnh phải thay mặt bố mẹ mang quà mừng đến dự tiệc cưới con của ông cậu. Vinh trong lòng không muốn đi bởi nhà chú rẻ nằm sâu trong vùng sông rạch. Mười mấy năm qua chàng đã nghe lời bố mẹ mà tránh xa các vùng sông nước. Nên khi biết lộ trình đưa dâu phải mất nửa tiếng đi ghe, khiến chàng phải phân vân lo ngại. Vì lời mẹ chàng vẫn thường nói Có kiêng thì có lành Nhưng rồi cuối cùng Vinh cũng bận đổ kẹng Để đi ăn cưới bởi chàng tự chân an rằng Họa ma ra đã không còn theo đuổi nữa Sau khi ăn cưới và lên ghe trở về Vinh hân hoan vì thấy chẳng có chuyện gì xảy ra trên sông nước Và chàng cảm thấy vui hơn Khi được về chung ghe với mấy cô gái phụ dâu Trong đám bốn cô bạn của cháu Vinh chấm nhất là cô gái mặc áo dài vàng Vì cô bé ấy có khuôn mặt thật dễ ưa Lại thêm đôi mắt lúng liếng Hay nước lén cười thầm Khiến chàng ngần ngơ ra mặt Nói chuyện qua một hồi Vinh biết cô gái ấy tên Mai Chỉ cách nhà bố mẹ chàng có hai con ngõ Chàng buông lời chọc kèo Đều có cớ nhìn ngắm cô gái ấy nhiều hơn Tôi biết vì sao cô Mai thích mặc áo dài màu vàng rồi Mai ngây thơ hoài lại Cháu chẳng biết tại sao. Tại sao thế chú? Bình đẩy được Hoa mai là loại hoa trình nở vào mùa xuân và rực rỡ nằm cánh màu vàng. Cô tên Mai thì thích mặc áo màu vàng là đúng rồi. Cô gái tên Mai thật thà. Đúng rồi, tên cháu là Xuân Mai mà. Thì ra Xuân Mai là hoa mai nở vào mùa xuân. Hay thế mà cháu cũng không biết. Bình thấy thích sự thật thà như đếm của mấy cô gái quê. Nhưng khi nghe Mai gọi chú xưng cháu với chàng Thì Vinh biết là đã có một khoảng cách về tuổi tác Khiến chàng cụt hứng Vì nghĩ dù có tán tình thêm nữa thì cũng chẳng đi đến đâu Đa khi suy nghĩ vẩn bơ Chàng bực mình vì đã 18 năm trôi qua Mà đường tình duyên của chàng vẫn còn lận đận Và mỗi khi chấm được một ai thì y rằng lại có cản trở Các lần trước thì bị môn đăng hộ đối tôn giáo Và lần này Chắc sẽ là tuổi tác Dòng suy tưởng của chàng bóng bị cắt ngang Vì một chiếc thuyền máy đi ngang Làn nước rẽ của nó Trên sông dập rội vào bên ghe của chàng Khiến cái ghe, ghe bé nhỏ Chào qua chào lại Vinh phải đang mơ mộng viện vông Chưa kịp đưa tay nắm lấy thành ghe Nên bị hất văng xuống nước Vừa rơi xuống nước là Vinh đã bị chìm nghiệp Vì bộ đồ vẹt thấm nước nặng trình trình Đó là chưa kẻ đôi giày súng nước cũng làm cho chàng hết cửa quậy. Nghĩ rằng mình chắc trên bị hóa ma da đã tới, nên Vinh Cảng cố gắng bùng tay múa chân để mong người mình nổi lên trên mặt nước. Nhưng càng bùng binh lại càng cảm thấy chân chàng đã đụng xuống dưới vùng đất bùn dưới đáy lòng sâu. Nín thở rồm lúc không xong, Vinh mà miệng ra để thở thì nước sông đã ùng lấp kín miệng chàng, khiến chàng ngật đi không biết gì nữa. Khi bình mơ màng tỉnh dậy Chàng thấy mình đang nằm trên bãi cỏ ven sông Trung quanh chàng rất đông người bu quanh bàn tán Thấy chàng cửa quẩy nhớ mắt Ai nấy đều vui mừng sung sướng Nhưng người mừng rỡ nhất lại là Mai Cô gái đã nhảy xuống sông để cứu chàng May quá, chú ấy đã tỉnh lại rồi Một người trong nhóm người đi ăn cưới Cười hì à Mày nhờ con Mai bơi giỏi Chứ không thôi cậu Vinh cũng đi thăm Hà Bá rồi Một bà khác nói đùa Quay bộ con Mai có riêng với cậu Vinh dữ à Có ai chịu đứng ra làm Mai mối cho hai đứa nó không Mai lúc ấy mình mày còn ướt như con chuột lột đang ngồi cạnh Vinh Cô gái e thẹn phải lấy cả hai tay để che lên ngực Nhằm che giấu nét lộ liễu của chiếc áo lụa mỏng tang Như đang dán vào người Vinh cố gắng ngởm đầu lên đưa tay đụng vào người Mai như một cử chỉ để thay tiếng cảm ơn, khiến Mai bội buông cả hai tay ra để đỡ chàng ngồi dậy. Và khi bộ tình áp mặt vào sát ngực. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net